Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng mà chờ một chút Hắn có thể cảm thấy bị tổn thương sao? Hắn đối với tông an tâm không hề có cảm xúc Bằng xong, làm sao cô có thể chạy thoát được lòng bàn tay của hắn đây? Hắn, lôi tân dương không bao giờ bị đánh bại Tính từ trước đến nay luôn là toàn thắng Trên đời này không có nữ nhân nào hắn không chiếm được Chỉ là hắn không muốn nữ nhân Tuyệt rồi, hắn không cần cô Nhưng cô không được phép không cần hắn Việc này nhất định phải làm cho rõ ràng. Hắn nghi hoàng như thế. Làm sao có thể bị hủy diệt trên tay của cô đây? Hắn bị chơi sỏ. Lần đầu tiên Lôi Tân Dương cảm thấy mình giống như một cài đần đồn. Bà năm trước miệng hứa hẹn. Thậm chí còn sống cùng với từng thúc tiến vào giờ phụ sự. Kết quả nở ngày trôi qua. Ngay cả điện thoại cũng không có khỏi. Nói một cách khác, người đàn bà kia là đang trêu trọc hắn. Không muốn ly hôn. vận cũng không cần làm rùa đen ruột đầu. Nữ nhân này thật là đáng hận. Hắn không nên tin tưởng rằng cô sẽ chắc chắn tới như vậy. Ý niệm vừa xuất hiện trong đầu, hắn mới phát hiện ra những gì hắn biết về cô là bằng không. Cô nghỉ ngơi ở đâu, cô đang làm cái gì thật sự là không thể tin được. Hắn lại đi tin tưởng cờ dạy một người lạ với một cái ước hẹn ba năm như thế. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn cảm thấy nhục nhã như vậy. Hắn muốn nhanh chóng giải quyết, bởi vậy hắn cho thám tử truy tìm tung tích của cô. Hắn thật sự mệt mỏi. Môn đích thân áp dạy người đàn bà kia quay trở về Đài Bắc để ký tên ly hôn. Lôi dường. Giờ tờ giấy kia địa chỉ ra, rồi tiếp tục đối chiếu địa chỉ trên tờ giấy với số nhá. 39. 33. Chỉ còn cách mấy bước nữa. Đột nhiên rơi vào tầm mắt, hắn nhìn thấy một cảnh đẹp hiếm có. Phía sáu nhìn không nổi. Trước mắt là một cặp chân dài mặc chiếc quần trên bó sát, thật sự là siêu cấp quyến rũ. Nhanh chóng ra trong bất chân tới bên cảnh đẹp kia. Còn mắt thâm thúy lại tiếp tục được mở rộng tầm mắt Nếu như những lọn tóc đang xóa kia được cột lại Không biến diện mạo của cô gái kia Là như thế nào nhỉ Liệu gương mặt của cô cũng hấp dẫn Như tình hình nóng bỏng mê người kia chứ Cách khoảng 5 bước chân Hắn nghe thấy tiếng cô nói Nhẹ nhàng ôn nhu như là gió xuân Hắn rất thích Tuy rằng giọng nói này có một chút không hòa hợp Với tình hình của cô Nhưng phù hợp với nghề nghiệp của cô Cô giáo Thầy cô đang dẫn một đám học sinh Sợ cô sẽ biến mất anh nhất định cần phải nhanh chân, bước tới chẳng một câu, tiểu thơ. Nhưng là còn chưa kịp nói, đối vương tự hồ cảm giác được ánh nhìn mãnh liệt của hắn, mà xoay ngờ lại, rốt cuộc hắn đã gặp cô. hè ra chính là một dung nhan thanh lệ kiều diễm, mày rộng cong mắt to, mũi cao thẳng, đôi môi mộng cười cằm. Cô ấy không phải là mẫu người khiến cho người ta vừa gặp rung động ngay lập tức, mà là vẻ hờ hững của người ấy, khiến cho người khác khẽ xa xử. Bỗng dưng một luồng khí lạnh chạy qua lòng bàn chân của hắn. Tại sao hắn cảm thấy có một cảm giác từng quen biết chứ? Lạnh lùng liếc hắn rồi đánh giá. Lòng cô bỗng trầm xuống. Coi như hắn không tồn tại, cô xoay người định bước đi. Chờ một chút. Đáp án ngay ở trước mắt. Hắn thật sự không thể tin được là cô sao? Xin hỏi tiên sinh có chuyện gì sao? Lại một lần nữa đối mặt với hắn. Cô lập tức theo nghề nghiệp tươi cười. tổng anh tâm sao? Lời tân dương giò xét. Chỉ mong đây không phải là thật Người vợ hắn nóng lòng muốn bỏ Làm sao có thể là người khiến người khác mê mẩn như vậy chứ Là tôi đây Xin hỏi anh là ai chứ Đảng kinh quá lớn Liên tục dội lên trái tim của hắn Nếu tim hắn không phải là mạnh mẽ Thì càng định sớm đã sôi bọt mép mà ngã trên mặt đất trời Cô ta là đang trêu chọc hắn Đang cùng với hắn chơi trò mèo vần chuột sao Cô không biết tôi là ai sao Tôi nên biết anh là ai sao Thái độ của cô đối với hắn khó hiểu rộng nhiều đối với hắn không có một chút trí nhớ vậy. cô không thể nào ngay cả chồng của mình cũng quên chứ. cô ta thật sự là không nhớ hắn sao? nói thật ra cảm giác làm hắn vô cùng khó chịu. nữ nhân này hoàn toàn không để mắt tới hắn. thoáng nhướng mày lại, tổng anh tâm nhích môi. tôi nhớ ra rồi. nguyên lai là ông chồng cặn bã. lúc trước vì thừa kế tài sản mà không thể không cả cho anh. trình tôi cũng không muốn anh. anh đến tìm tôi để làm gì chứ? ông chồng cạn bã ư? Hắn không thể hình dung ra nổi cơ mặt của mình vào lúc này là như thế nào Tình huống như vậy là gì Không nghĩ tới trong lòng cô Hắn lại có địa vị bi thảm đến như vậy Lúc này hắn nên phản ứng như thế nào đây Đấm ngực dậm chân có phải là phản ứng bình thường hay không Thật sự là không thể nào chịu nổi Chưa từng có một nữ nhân nào Có thể không lưu tình mà đem hắn chà đạp Dưới lòng bàn chân như thế Cô đúng là đồ dễ quên Lúc trước chính cô chủ động Đồng ý hẹn ước với hắn những 3 năm cơ mà hắn có thể thề với trời rằng những nhân này ngay từ đầu đã biết thân phận của hắn chỉ là cố ý lừa dẫn hắn từ khi lật lòng tới nay hắn lần đầu tiên có ý chí chiến đấu cao nhất. nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net